Thứ bảy, đến văn phòng tăng ca, khi trở về thì đã chủ động gọi cho chị Nguyệt Uyển. Lần này thực sự cảm ơn cô ấy. Trong quán trà tâm ngữ, chị Nguyệt Uyển đến nơi, Giang Hiểu Nhi đã gọi rất nhiều đồ ăn nhẹ. Chị Nguyệt Uyển nhìn cô, bánh, sô-cô-la, tôm viên, mực vòng, kem, giang tỷ đều là có thịt. Chẳng nhẽ cô không sợ. Hôm nay tâm trạng thoải mái, ai cũng vui vẻ, mai chiều lại không có tâm trạng. Nguyệt Uyển à, cô đừng lo, đây đã là tất cả. Cô đã giúp tôi nhiều rồi và tôi không biết làm thế nào để cảm ơn. Nếu như có thời gian tôi sẽ mời cô một bữa. Cầm thực đơn đưa cho cô, Giang Hiểu Nhi không còn coi cô ấy là người ngoài nữa. Cứ gọi những gì mà cô muốn đi đều là bằng hữu cả. Nếu như không phải lần trước cô ấy chủ động tìm đến, cô để mắt đến vấn đề liên hệ với cô ấy, thì có lẽ mọi việc đã không thành công. Bây giờ đây, dù đấu thầu thành công hay là thất bại, thì lòng tốt của cô ấy giang hiểu nhi đều ghi nhớ cô đừng khách sáo không phải lần trước cô giúp tôi sao chúng ta là có qua có lại chị nguyệt uyển cũng là người biết ơn lần trước cũng nhờ cô giúp đỡ cô cũng rất thích giang hiểu nhi ngay sau đó cô ấy cũng gọi cà phê chai cây và các món tráng miệng dần dà hai người bạn thân với nhau hơn quan hệ giữa trương việt khánh cũng là một chủ đề chung nguyệt uyển Không ngờ cô còn trẻ mà có năng lực như vậy Không phải nói chuyên ngành kế toán hay sao Xử lý máy tính tốt như vậy Là có học qua sao Chị Nguyệt Uyển mím môi ngượng ngùng cười Tôi rất thích máy tính Và bố tôi cũng rất thích tôi học máy tính Ngày nào ông cũng nói chương gia vào tai tôi Tình cờ là công ty công nghệ Học máy tính chỉ là theo ước vọng của gia đình thôi Không học được Thứ mình thích rất khó chịu Người đàn ông tôi chưa bao giờ gặp mặt Không biết là tròn hay vuông, đã chụp ảnh những sự kiện trong đời của tôi. Tôi không muốn báo danh vào máy tính. Tôi muốn học kế toán cùng với bạn trai của mình. Bạn trai của cô sao? Những gì bọn họ có quan tâm là bạn trai của mình hay sao? Trước đây cô học thiết kế thời trang, nhưng giao du với Trương Việt Khánh. Bây giờ cô là viên dịch, phùng dịch phong thì là quản lý. Nhìn cô, Giang Hiểu Nhi khó hiểu. Thật ra tôi học quản lý, nhưng sau này lại học lệch. Tôi thấy mình rất nhạy cảm với các con số, lĩnh vực kế toán phổ biến hơn nên tôi đã tập trung vào nó. Ban đầu tôi dự định sau khi tốt nghiệp thì sẽ đi gặp bạn trai của mình, sẽ làm việc ở công ty của anh ấy, sẽ được gặp nhau ngày đêm. Anh ấy luôn luôn nói với tôi rằng gia đình của anh ấy kinh doanh nhỏ, có một công ty điện tử, có lẽ tôi không thể thoát khỏi lĩnh vực này. Khi tôi học kế toán, các thuật toán khác nhau, máy móc và phần mềm gần như là giống như đồ cổ từ nhiều thập kỷ trước. Chúng thật là ngu ngốc chết đi được. Vì vậy, tôi không thể học nó. Vì vậy, tôi đã nghĩ ra một số thủ thuật tăng tốc độ tính lên bằng máy tính. Nó đến đây, chị Nguyệt Uyển cũng không che đẩy nữa. Nhưng sợ ba biết chuyện, kêu tôi thiết kế cái này, tạo ra cái kia. Vì vậy, tôi đã lựa chọn đi làm kế toán. Tôi cũng không đến công ty của bạn trai. Tôi sợ anh ấy sẽ xấu hổ. Tôi muốn đợi vài năm nữa, khi tôi đã có chút thành tích rồi thì tôi sẽ đầu tư vào công ty của anh ấy. Lúc đó sẽ không còn ai đàm tiếu. Nghe kể, cô hiểu rằng cha cô ấy rất thương cô ấy. Nếu là Trương Việt Khánh hồi đó, cô cảm thấy bọn họ là những người tài giỏi, dứng đôi vừa lứa. Cho nên cô chạy từ Doãn Thành đến Thanh Thành sao? Chỉ vì bạn trai của cô có đúng không? Nghe nói chỉ ra không ai sánh kịp tại Doãn Thành. Cô ấy chắc cũng là một thiên kim đại tiểu thư, một viên ngọc được nâng trong tay, nhưng cô không có chút nào kiêu ngạo của một công chúa. Cô thật sự rất đơn giản. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, Giang Hiểu Nhi biết đáp án. Cô chỉ là một đứa trẻ mới bắt đầu biết yêu, như cô đã từng chỉ có Trương Việt Khánh trong mắt. Cô bị bỏ rơi vẫn nguyện ý chờ đợi. Đúng là sức mạnh của tình yêu. Giang Hiểu Nhi do dự, định nhắc nhở vài câu, nhưng đành thôi. Cô cùng với Trương Việt Khánh... Tôi thấy rồi, anh ấy nói, không có ý với tôi. Cũng đúng thôi, anh ấy có tình yêu của mình, tôi lại có một tình yêu khác. Hiểu Nhi, cô nói chuyện với anh ấy, tôi là quan tâm cô nhiều hơn. Cười toe toét chị Nguyệt Uyền cũng thẳng thắn. giang Hiểu Nhi cũng cười, tôi cũng quan tâm cô hơn. Ngày khác, tôi sẽ giới thiệu thiên ngữ cho cô, nhất định cô sẽ thích cô ấy. Cô sợ Trương Việt Khánh sẽ ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Bởi vì anh sẽ thường xuyên tìm cô, loại liên hệ khó giải thích này rất phiền muộn. Sau khi rời đi, Giang Hiểu Nhi mua một ít nguyên liệu về nhà, sợ tối mình sẽ đói. Cha mẹ bình an vô sự, cô cũng không phải lo lắng. Trên đường đi, Giang Hiểu Nhi vừa nghĩ đến vùng dịch phong, vừa phân tích toàn bộ câu chuyện, vừa bước tới cổng Bách Lý Viên, đột nhiên có một bó hoa hồng lớn đưa đến đột nhiên giang hiểu nhi sửng sốt ngước mắt lên nhìn thấy một người đàn ông trung niên tóc hơi hói người đàn ông này cô biết là người ở cùng tòa nhà trong thang máy đã gặp phải hai lần mọi người trong cộng đồng gọi anh ấy là phùng quản lý nghe nói anh ấy là quản lý khách hàng là người tốt ngoại hình không cao lắm tóc có vẻ hói sớm vẫn còn đang độc thân họ đã gặp nhau hai lần một lần là do gót giày của cô bị mất dưới nắp cống nên đã giơ lên dùm. Hay là trong thang máy Bọn họ đã gật đầu chào nhau Giang tiểu thư Tối nay có rảnh không Tôi mời cô ăn cơm Có được không Cơm Tây Đồ Hoa Đồ Nhật Hay vẫy tay Giang hiểu nhi bắt giác Lùi lại một bước Phùng tiên sinh Không biết có hiểu lầm gì không Tôi đã có bạn trai rồi Chuyện này không thích hợp đâu Giang tiểu thư Tôi rất thích cô Tôi chưa bao giờ thích nữ nhân nhiều như vậy Tôi yêu cô Cô gả cho tôi có được không tôi sẽ có trách nhiệm và đôi tốt với cô chỉ cần chưa kết hôn tôi có quyền theo đuổi hoặc chúng ta có thể trở thành bạn bè thỉnh thoảng chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn cơm đi dạo người đàn ông cũng đưa bông hồng đỏ khổng lồ lên tôi biết cô sống một mình tôi biết cô là viên dịch hai chúng ta ở chung có lẽ sẽ rất hợp làm ơn hãy cho tôi một cơ hội nam nhân thật sự quỳ xuống làm cho giang hiểu nhi kinh hãi này đừng có làm thế đứng dậy trước đi tôi kết hôn rồi còn chưa có ly hôn không không tôi sẽ không ly hôn đừng có như vậy mà mau đứng dậy đi người đàn ông cầm trong tay đóa hoa hồng rất chói mắt lại quỳ gối ngay cổng lớn lúc giờ tan tầm giang hiểu nhi nhất thời không dám giúp anh đứng dậy ở đây cô biết ít người cô sợ toát mồ hôi hột lâu lâu lại có người nhìn qua xem náo nhiệt tình huống gì đây là cầu hôn sao thật đúng là bông hoa lài cắm bãi phân châu cô xem người đàn ông đó thật già và xấu nhà sầu lại già và xấu chẳng phải là một đám người vội vàng kết hôn hay sao cô gái đó là người được cầu hôn sao đúng là bạch hưng nguyên đào hoa đây không phải là tên đầu chọc sao không phải dưới quê mới giới thiệu cho hắn một người con gái hay sao chứ đừng có nói vậy phùng dịch phong vừa xuống xe thì nghe điện thoại nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời sắc mặt anh lạnh đi về rồi nói phùng dịch phong chen lấn mấy bước hiểu nhi kéo giang tiểu nhi ra anh trực tiếp che chắn cô ở phía sau phiền anh về soi gương đi đừng bao giờ làm phiền vợ tôi nếu như anh dám quấy dày em ấy thì cẩn thận tôi sẽ giết anh đó anh dùng chân hất tung đá hoa kéo tay cô rời đi sau lưng anh còn có tiếng thì thầm wow thật là một mỹ nam quả là một đôi trời sinh cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga có xứng đáng không chưa thảo nào không cưới được vợ nhìn thật là đáng ghét ngủ xong không chịu trách nhiệm đầy Giang Hiểu Nhi vào trong thang máy, sắc mặt của Phùng dịch Phong vẫn có chút nặng nề. mới có mấy ngày nay sao lại có người theo đuổi chứ? ở đây ba tháng không biết anh có mất vợ không nữa. thấy thang máy không có ai, Giang Hiểu Nhi bật cười, nhón chân lên, hôn vào má anh một cái. lông mày sắp rụng rồi, xấu thật đây. Phùng dịch Phong nhướng mày, em còn cười sao? Giang Hiểu Nhi giả bộ nghiêm túc, chớp chớp mắt. em đang suy nghĩ lại ngay không tự chủ được vùng dịch phong bị cô chọc cười thành tiếng giây tiếp theo giang hiểu nhi nào vào lòng anh đúng vậy từ đầu đến chân sao lại so với chồng em chứ không đáng để tức giận anh qua đây sao không nói cho em biết cái gì nói cho em biết để em diễn vậy ngoan ngoãn dụ dỗ anh sao sau này không báo trước phải qua bất ngờ từ nay trở về sau tránh ta đàn ông ra vâng em biết rồi đến đây nhớ mang theo đồ ăn đến nhà mở cửa ra, Giang Hiểu Nhi kéo anh vào trong, đột nhiên cảm giác thời gian như trở lại. Hôn nhân của hai người tháng đến bây giờ rất vi diệu, hiện tại ly khai, tình cảm vẫn không hề suy giảm. Giang Hiểu Nhi lại có chút say đắm, có thể cảm nhận rõ ràng sự quan tâm, ghen tuông của anh ấy. "Họ nói tiền của người đàn ông ở đâu, trái tim của anh ta ở đấy. Trái tim của anh ta ở đâu, đôi chân của anh ta sẽ ở đâu?" cô nghĩ gần đây anh làm việc rất vất vả còn chu đáo hơn cả lúc hai người sống chung giúp cô ấy quét nhà bưng bát đĩa rõ ràng là biết nhiều hơn vị đại thiếu ta này ở nhà thật là hư hỏng trong nhà bếp xào thịt giang hiểu nhi rót bột ly nước nóng đưa qua sao em không ăn lắc đầu giang hiểu nhi nói em vừa mới uống trà chiều cùng bạn nên không nói nghĩ đến chỉ nguyệt uyển giang Hiểu nhi vừa muốn giải thích nói với anh về việc tây thành Điện thoại di động của Phùng Dịch Phong đột nhiên vang lên, anh bắt máy, cô tự động vào bếp gọt hoa quả. Khi cô bước ra, thấy anh còn đang nói chuyện, cô ra hiệu cầm điện thoại di động quay vào trong phòng. Nghĩ đến buổi tối có thời gian, cô cũng không vội, bận việc một lát, chuyện tiếp theo trong nhà, xử lý xong xuôi. Phùng Dịch Phong lại nói, ngày mai bố trí một nhóm vệ sĩ đến nhà vợ tôi, thang máy và lối vào đều phải có. Dù có thua cũng phải chiến đấu. Điều quan trọng là phải biết nắm bắt đấu giá. Tôi sẽ không tham dự. Họp như thường lệ, tôi có thể tham gia. Khi Phùng Dịch Phong trở lại phòng ngủ, liền nhìn thấy Giang Hiểu Nhi đang ngồi ở bàn máy tính. Một tay lật từ biển, một bên cầm cây bút, giấy, laptop cũng không nhàn rỗi. Đây là cách cô làm việc, tập trung chăm chỉ, lặng lẽ. Bên cạnh anh lâu như vậy, vẫn không có bỏ xuống lòng tin hắn vẫn không tin cô vì tiền mà phản bội hắn kẻ ngu ngốc đều biết cái lợi gấp trăm gấp nhiều lần sự phản bội phùng dịch phong nhìn cô cảm thấy buổi tối nay thật đẹp anh mặc đồ ngủ tiến vào trong phòng tắm tắm rửa xong xuôi trong điện thoại di động có tin nhắn chuyển đến ngày mai là ngày chúng ta hẹn nhau chúng ta sẽ dùng bữa cùng nhau chưa khi nào mà họ có hẹn với nhau họ hẹn nhau khi nào cố gắng nhớ lại phùng dịch phong hoàn toàn không nhớ ra Anh thậm chí không nhớ có phải là khoảng thời gian này hay không. Nhưng dù có phải hay không, tất cả những điều này đều ở trong đầu anh không để lại dấu vết. Xin lỗi, tôi bạn rồi. Cuộc hẹn thì quên đi. Bỏ điện thoại xuống, một ý nghĩ khác lướt qua trong đầu của Phùng Dịch Phong. Ngày anh gặp Sang Hiểu Nhi, có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ quên. Bất giác, tay anh chạm vào khóe mắt. Có lẽ tất cả những chuyện này thật sự là chuyện của trời cho Tại sao? Tại sao anh lại không có thiện cảm đối với em như vậy? Dịch phong, em muốn đích thân nói với anh một chuyện. Em chỉ muốn cùng anh dùng bữa thôi. Anh không thể đồng ý yêu cầu đơn giản như vậy hay sao? Em cũng đã nói rằng em có thể làm bất cứ điều gì cho anh. Em quan tâm đến anh nhiều lắm. Nghe tin em rất nóng lòng muốn nói với anh vì sợ anh sẽ khổ. Buổi trưa ngày mai, lúc 12 giờ, em sẽ đợi anh ở câu lạc bộ hai đường. Em có chuyện muốn nói với anh về chuyện Giang Hiểu Nhi và Trương Việt Khánh. Người phụ nữ này đã phản bội anh. Cô ta và Trương Việt Khánh đều đáng ngờ, đừng để bị mắc lừa. Bọn họ yêu nhau nhiều năm rồi, nếu như cô ấy có thể quên Trương Việt Khánh dễ dàng như vậy thì tại sao có thể vướng vào tình cũ chứ? Có đúng không? Dùng Lâm khiết liên tiếp gửi rất nhiều tin nhắn nhưng Phùng Dịch Phong không trả lời anh chợt nhận ra thật có lỗi khi bỏ qua cho cô anh không trả lời anh lại xóa hết nhưng trái tim dường như vẫn nhói lên nên tươi đẹp đều bị phá hủy phùng dịch phong trong bồn tắm đi ra giang hiểu nhi cũng thu dọn lại đàng hoàng cô ra ngoài rửa bát đũa tay còn ướt khua tay hướng về phía phùng dịch phong không rửa chén anh lại không rửa chén phạt anh giọt nước lạnh tạt qua phùng dịch phong không ngừng che mặt Ngoan nào, đừng làm loạn, lạnh đó Biết lạnh sao, vậy lần sau nhớ rửa chén Không rửa liền phạt lau tay cho em đó Phùng Dịch Phong đuổi theo đưa bàn tay ra Giang hiểu nhi chảy nhảy giả làm cương thi, anh bị cô chọc cười đến rạng rỡ Bảo học nấu ăn, anh không thể Rửa chén cũng học không xong Phùng Dịch Phong xoa xoa lòng bàn tay Tay quả thật là rất lạnh Anh sẽ học giúp em tắm rửa Phùng Dịch Phong vòng qua trước mặt cô Thật là khô, tay chân lúc nào cũng lạnh như vậy Không có anh sửa ấm cho em, em sống sao được đây. Cho nên em chính là mặt trời nhỏ của anh, cả đời này em phải dựa vào anh, cả đời này em cũng phải sửa ấm cho anh. Giang Hiểu Nhi trực tiếp đưa bàn tay của mình đặt ở dưới cánh tay anh để anh sưởi ấm cho cô. Giờ phút này cô vẫn cảm thấy ấm áp, cô không sợ nóng mà chỉ sợ lạnh. Chồng à, khi Giang Hiểu Nhi chuẩn bị nhắc đến Tây Thành, điện thoại di động của cô lại vang lên. Nhận ra đã quá muộn Sau khi nhắn tin xong Cô đã đi tắm Em tắm rửa trước đi Chồng đợi em với Khi Giang Hiểu Nhi đi ra Vùng dịch phong vẫn cứ đứng ở nơi đó Tay cầm điện thoại di động đang bận rộn Về phần Tây Thành Mặc dù anh không trách cô Giang Hiểu Nhi cảm thấy nút thắt vẫn chưa được tháo gỡ Cô vẫn không muốn liên quan đến công việc của anh Sợ có việc gì nhảy sông Hoàng Hà Thì cũng không thể rửa sạch Cô cầm máy sấy đi đến bàn trang điểm Mọi việc ổn thỏa Cô lấy kem dưỡng ẩm thoa khắp người, tranh thủ thời gian anh bận rộn, vừa mới đổ ra lòng bàn tay, đấm lưng ấm áp ảo đến, anh thoa cho em. Phùng Dịch Phong vươn tay vào quần áo của cô, theo phản xạ cúi người chui ra, Giang Hiểu Nhi vòng tay ôm ngực anh, lon ton chạy xung quanh. Anh xoa ở đâu? Đồ bại hoại, em muốn xoa cổ, xoa cả người đi, mùi thơm. Ừm, đừng có chạm vào em, ngứa lắm. Trong màn đêm yên tĩnh vang lên tiếng cười không dứt, bắt được cô hai người lên giường giang hiểu nhi bị hôn sâu ánh mắt cong lưỡi liềm mờ ảo và mơ màng phồng dịch phong cũng hoàn toàn bị chiếm đóng chồng à hai mắt hồi tụ không cần phải nói thành lời màn đêm nồng cháy và dịu êm giang hiểu nhi tỉnh lại Phùng dịch phong đã rời đi trên bàn có ghi một tờ giấy việc chính sự đi hải thành hai ngày nữa tùy thời điểm kiểm tra xử từ dưới còn có dòng chữ ký dòng bay vượng múa một chữ phùng Và một chuỗi tiếng Anh, Love you. Đọc liên tiếp ba lần, Giang Hiểu Nhi vẫn là có chút không thể tin được. Anh ấy thật sự ghi là yêu em sao? Anh ấy không phải là người đặt những lời nói này trên đầu môi, khác với những lần cãi phá trước. Đều thú vị. Tiếp tục chạm vào, mắt cô không khỏi có chút nhức nhối. Khi thức dậy, cô tự mình làm bữa sáng thỉnh soạn, dọn dẹp nhà cửa, giặt bộ đồ ngủ anh mặc. Chủ nhật một mình Giang Hiểu Nhi, tâm trạng thật thoải mái. Bên kia, trong câu lạc bộ hải đường, dùng Lâm khiết canh gác chống không, ngồi không cả buổi chiều. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc đã vang lên. Tại buổi họp giả tổng, Trương Việt Khánh gặp vài khách hàng, nhận được điện thoại của Giang Lộ liền ra ngoài, kéo cả vạt thở phào nhẹ nhõm. Để tôi hỏi giúp cô, tôi sẽ hẹn hắn. Cúp điện thoại, Trương Việt Khánh cảm thấy say, khó chịu. Đang định đi rửa mặt, lúc vô tình ngước mắt lên liền nhìn thấy một nam một nữ đang hôn nhau. Ánh mắt rung động rẽ vào thang máy. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Hai người kia vẫn không tách nhau ra mà tiếp tục hôn nhau. Khuôn mặt đó trông rất quen thuộc nhưng chắc chắn không phải là Giang Hiểu Nhi. Phùng dịch phong sao? Anh ta ra ngoài với người phụ nữ khác sao? Tên khốn kiếp này cướp người phụ nữ của anh nhưng không biết trân trọng. Càng nghĩ thì càng tức giận. Trương Việt Khánh nắm chặt tay, không chút nghĩ ngợi liền chạy tới bên cạnh cầu thang, đuổi ra khỏi cửa giả tổng, vừa thờ hồn hển chạy tới, nhưng chỉ thấy hai bóng người quen thuộc bước vào một chiếc xe màu đen lái đi. Tức giận đạp chân, đột nhiên vang lên là điện thoại của người quản lý đi cùng anh, nhưng nhớ ra gì đó, anh cũng chỉ trời rùa. Chết tiệt! Ngay lập tức anh ta bấm nút trả lời. Tôi về ngay đây. Sau khi kết thúc công việc, Giang Hiểu Nhi trở về nhà. Đặc biệt chú ý tới tin tức của Tây Thành, kết quả đấu thầu chắc chắn đã có. Tại sao lại không có động tĩnh gì chứ? Trong tiềm thức, tuy đã xác định vô số lần và tận mắt chứng kiến trì nguyệt Uyển nhưng cô sợ xảy ra sơ xuất Kỳ thật, cô đổi sổ thầu còn có rất ít dữ liệu, cô còn không biết giá khởi điểm mới là quan trọng nhất. Trường hợp bảo trì còn bò giá khởi điểm là 60 triệu. Cô sợ sửa lại, bên kia sẽ nghi ngờ nên cô chỉ đổi số thập phân. Ngoài ra trong dữ liệu cô đã xóa đi một phần. Đối phương có nguồn gốc cũng không thể nào thay đổi thành mấy chục triệu Nhưng tới bây giờ đây vẫn chưa có kết quả khiến cô bực bội. Thật ra hôm đó cô bị bắt tại chỗ, không nhắc tới USB bị người đàn ông rút ra. Ngoài việc bảo vệ an toàn cho ba mẹ, cô còn muốn làm cho vùng Dịch Phong nghĩ rằng lấy lại được và có thể tiếp tục đấu giá. Nếu như để mất mảnh đất này, dù là trách nhiệm của ai thì cô biết mình cũng không thể thoát tội. Chưa kể, mảnh đất này là nơi sinh sống của người mẹ quá cố, lại là mảnh đất mấy chục tỷ. Dù không có trách cô, nhưng chắc chắn anh cũng có gánh nặng. Anh để ý công việc như vậy, lại lỗ vốn to. Cô có cảm giác anh đang né tránh câu chuyện này, có lẽ là lo sợ cảm xúc của hai bên. Cả hai người đều trân trọng. Cô thật sự không muốn tiền của anh, lại sợ một ngày nào đó bị anh chán ghét biết rằng có nhiều quy trình xem xét hồ sơ dự thầu và cần có thời gian giang hiểu nhi vẫn ngơ ngác xem từ đầu đến cuối cô hiểu rằng kết quả cuối cùng tốt hơn hàng ngàn lời giải thích cô ấy hy vọng rằng vào ngày này vận may có thể đến với anh ấy và mỗi khúc mắc có thể tan biến vừa đóng máy điện thoại di động của giang hiểu nhi vang lên chồng à nhớ anh vừa nhấc máy cô đã hôn một cái lên điện thoại Đầu bên kia, Mạc Ngôn suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Sau đó chua sót nói, chỉ dâu là tôi. Hèn gì lão đại bị cô ta mê hoặc. Cô ta quá mê người. Hắn không chịu nổi giọng nói này. Nếu như lão đại biết cô đã từng nói những lời này với hắn, còn gửi cho hắn một nụ hôn, có khi anh sẽ bị gửi đến châu Phi mất. Ơm, um, thật xin lỗi, thật thật là xin lỗi quá. Cô lại xem điện thoại, rõ ràng là số của anh mà. Mạc Ngôn, giúp tôi xin lỗi dịch phong đâu. Có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì không? Điện thoại di động sao lại ở trên tay anh chứ? Mạc ngôn vừa nằm mơ. Bị dội một chậu nước lạnh thì cho tỉnh lại. Chị dâu đừng lo lắng. Không có gì đâu. Anh Phùng đăng ký hợp đồng bên trong. Điện thoại của tôi sắp hết pin rồi. Anh Phùng nói là đã rơi một tệp tài liệu ở bên nhà. Cô xem có không? Nếu có thì gửi fax hoặc chụp ảnh. Bởi vì trên mảnh giấy đó có hai dòng chữ viết tay ở phía sau. Và chúng tôi chưa ghi lại ở đây. Vì vậy lược được rồi đừng cúp máy chờ một chút tôi đi tìm ngay bước nhanh đến sofa giang hiểu nhi nhớ tới buổi tối thích ngồi ở chỗ nào quỳ chân mặt đất đầy sofa vươn tay sửa soạn nhanh chóng tìm được hai tờ giấy có đây rồi à, một tờ với nhiều ký tự có một chữ viết tay đây là thỏa thuận txt và su liên lạc biết rằng những thứ này đều có dự phòng chỉ có bàn viết tay này giang hiểu nhi nói máy fax vẫn chưa chuẩn bị xong để tôi chụp hình gửi cho anh Nếu anh không rõ, tôi sẽ ra ngoài fax lại. Cúp điện thoại xong, Giang Hiểu Nhi chụp hình gửi cho anh. Sau khi nhận được hồi âm, cô biết là không sao. Sau đó thở vào nhẹ nhõm, đỏ mặt, không nhịn được mà vỗ nhẹ cái miệng nhỏ nhắn. Lành mồm, thật là xấu hổ. Nhìn thoáng qua chỉ là sửa đổi bổ sung, thấy cũng không phải là bí mật gì cả. Giang Hiểu Nhi thầm thở vào nhẹ nhõm. Không sao, không sao. Anh dường như không còn thận trọng nữa, lại để cô tiếp xúc với công việc của anh sau vỗ chán giang hiểu nhi tìm ngăn kéo bỏ hai tệp dữ liệu vào khóa lại thật là lương tâm trong sạch sợ gì chứ nếu như không đề phòng chắc chắn không sao bí mật của anh cô thực sự biết nhiều hơn mọi người khác một chút ví dụ như cô chưa từng nghe nói qua về tx lựa chọn một người đàn ông như anh đây là điều cô phải gánh chịu tuy rằng không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió nhưng cũng xứng đáng cố gắng tĩnh tâm Giang Hiểu Nhi duỗi tay chân, làm vài động tác yoga hít thở sâu, nhìn màn đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ, ánh đèn mờ ảo, nhưng trong đầu lại hiện lên một bóng dáng cao lớn uy nghiêm, hồng nhuận, môi không thể kìm lại được, nó cong lên một chút. Muộn như vậy rồi mà anh vẫn phải làm việc sao, thật là vất vả. Đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại lại vang lên, cô sợ đến mức suýt chút nữa thì ngồi rồm xuống, không sao có đúng không? Đứng dậy, cô nhanh chóng bắt máy. Trương Việt Khánh sao? Có chuyện gì vậy? Giang Hiểu Nhi trong tiềm thức muốn cúp máy lại đột nhiên nhớ tới ôn lòng của mạc ngôn do dự. Khuya như thế này sao lại gọi cho cô chứ? Cô vừa định bắt máy thì điện thoại lại bị tắt đi ngay sau đó sáng lại. Bấm nút trả lời. Lần này Giang Hiểu Nhi còn chưa có lên tiếng. Đầu bên kia Trương Việt Khánh liền gào lên. Hiểu Nhi là em sao? Em có phải hay không vậy? Có thật là Trương Việt Khánh không? Trong nháy mắt Giang Hiểu Nhi thật sự khó hiểu. Anh thần kinh sao? Buổi tối anh rất ít liên lạc với cô, thậm chí có việc gấp, anh chủ yếu là gửi tin nhắn. Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này là gọi điện thoại cho cô, anh biết Phùng Dịch Phong không ở nhà sao? Lông mày nhíu lại, Giang Hiểu Nhi vẫn lễ phép thuận miệng nói. Anh có việc gì sao? Hiểu Nhi à, em ly thân sao? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi? Hay là em đã biết? trương Việt Khánh, anh nhàm chán quá đấy. Buổi tối anh gọi điện cho tôi, chỉ để hỏi chuyện riêng tư này sao? Trong lời nói, cơn giận của Giang Hiểu Nhi lại bị khuấy động. Hai người chúng tôi tốt lắm, đừng có lo lắng nha. Anh nên tự lo liệu truyền của mình đi. Nếu là nam nhân, đừng có làm tổn thương người con gái tốt khác. Dù sao thì trưởng lão của anh vẫn chuẩn bị kết hôn rồi. Hắn ta đang dành thời gian cho người phụ nữ khác. Em có biết không? Vừa định cúp máy, giọng nói diễu cợt của Trương Việt Khánh đột nhiên xuyên thùng mảng nhĩ. Giang Hiểu Nhi khuôn mặt co rút. Hiểu Nhi à! em đang nói dối anh hay là nói dối chính mình vậy anh gọi điện thoại là vì quan tâm không phải là vì muốn xem trò cười đâu duy trì bộ dạng vui vẻ trước mặt anh có đáng không hiểu nhi em đang làm sao vậy cái này là trả thù anh sao phòng dịch phong quả thật có ngoại hình đẹp có địa vị ở thanh thành này không ai sánh kịp xung quanh có rất nhiều phụ nữ phong cảnh vô biên hắn giàu hơn anh anh cảm thấy khó chịu Em về những điều này mà theo hắn, nhưng không phải là vì em tìm được người đàn ông tốt hơn, mà là vì anh đã đánh mất em, em hiểu không? Trương Việt Khánh dòng điệu đều là tức giận. Em muốn sống một mình, vì phù phiếm bên ngoài sao? Nhìn bề ngoài ai cũng ghen tị, bên trong chẳng có gì là thứ mà em muốn sao? Hay là em muốn sinh con cho hắn, bỏ phí cả một đời cho hắn, chỉ vì cái tính hào hoa mà hắn muốn một người phải bỏ cả đời hay sao? Trương Việt Khánh hưng phấn nói lung tung. Một bên cô lại bối rối. Trương Việt Khánh, anh uống nhiều nói nhảm có đúng không? Tôi không có thời gian để nghe anh nói nhảm đâu. Giang Hiểu Nhi, anh tận mắt nhìn thấy hắn cùng với người phụ nữ khác đi ra khỏi quán bà. Hai người rất thân thiết, lại còn ôm hôn nhau nữa. Việc này anh có thể làm ngơ sao? Anh có thể nói dối em sao? Anh biết em đang ly thân với hắn. Vốn dĩ anh nghĩ hai người vẫn đang bên nhau rất tốt, anh cũng không muốn quan tâm đến, không ngờ lại thấy một màn như vậy. Với tính khí của cô, làm sao có thể chịu được chuyện như vậy chứ? Giữa hai người không thể bất khả xâm phạm. trương Việt Khánh, anh bị bệnh sao? Nửa đêm nửa hôm gọi điện cho tôi, nói xấu anh ấy. Vậy anh nói cho tôi biết, tôi làm sao phải tin anh đây? Sau này đừng có vu khống anh ấy nữa. Tôi và anh ấy như thế nào không quan hệ gì đến anh hết. Tôi ở bên anh ấy vì chúng tôi yêu nhau Nếu như một ngày anh ấy lựa chọn ra đi Thì tôi xem như là anh ấy chưa từng yêu tôi thần kinh chết tiệt Cuối cùng Giang Hiểu Nhi tức giận đến mức hét lên cúp điện thoại thật không biết xấu hổ Nửa đêm say khướt Gọi để nói chuyện này sao Nếu như cuộc tình thì đầu óc cũng sắp bỏ đi rồi Nhìn điện thoại im lặng Cô tức giận mắng thầm hai tiếng Cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng Tắm rửa xong thì lên giường đi ngủ Sáng hôm sau, Giang Hiểu Nhi vui vẻ đi làm. Nghỉ trưa, cô cũng dành thời gian gửi một tin nhắn cho vùng Dịch Phong, không nói lời nào chỉ biểu cảm xấu hổ. Cuộc điện thoại của Mạc Ngôn, Giang Hiểu Nhi vẫn đỏ mặt khi nghĩ đến. Gần như cùng lúc đó, một thông báo được gửi đến. Vẫn còn việc phải giải quyết, anh có thể không về được trong hôm nay đâu. Giang Hiểu Nhi vui vẻ trả lời, chồng em vất vả rồi, chú ý giữ gìn sức khỏe, bảo bào rất tốt chỉnh sửa xong chợt nhớ tới cuộc điện thoại tối hôm qua cô nói thêm anh còn ở hải thành không hải thành là ngoại ô của thanh thành ước tính chỉ cách thành phố khoảng một hai giờ lái xe tuy nhiên lại rất hay kẹt xe à anh đang họp có gì cứ gọi trực tiếp cho anh nha giang hiểu nhi đáp lại hai chữ rồi kết thúc cuộc gọi được rồi chờ anh trở lại cất điện thoại giang hiểu nhi đứng dậy vào một tách trà thơm ăn chút đồ ăn vặt tâm trạng tốt lên trách trương việt khánh Tôi hôm qua đột nhiên gọi cho cô, khiến cô nghi ngờ, tội lỗi và tội lỗi. Anh ấy không phải là người như vậy. Sau giờ làm việc, Giang Hiểu Nhi vẫn đến xuân sinh bệnh viện. Mỗi ngày đều mang hoa quả cho y tá cũng quen mặt cô. Tiểu mộ còn chưa có trở về, cùng anh gọi điện thoại, cô mới rời đi. Đây hoàn toàn là đề phòng, dù sao thì cuộc đấu thầu vẫn chưa có kết quả. Giang Hiểu Nhi cũng sợ có chuyện gì xảy ra. Để an toàn, cô đã làm hết kế hoạch Tây Thành. vào cuối cuộc đấu thầu, cô chỉ xem qua một đoạn cắt và không sao cả. Vừa ra khỏi bệnh viện, đột nhiên có một bóng người xông lên. Hiểu Nhi, em... trương Việt Khánh sao? Làm sao anh ta lại đến được đây? Xoay người, Giang Hiểu Nhi chạy đến bên cạnh xe phía sau. trương Việt Khánh đuổi theo hết sức. Giang Hiểu Nhi, cho anh chút thời gian đi. Anh chỉ là muốn cùng với em nói chuyện, anh không có ý gì khác cả. Đến nói chuyện chồng tôi chơi đùa bên ngoài sau đào mắt, Giang Hiểu Nhi lộ ra vẻ khinh thường. Chồng chốc lát, Trương Việt Khánh vô thức gật đầu. Anh không có nói dối em, chính mắt anh đã thấy. Vừa nói, anh ta vừa lấy điện thoại ra, đưa qua mấy tấm ảnh. Giang Hiểu Nhi vừa né, vừa lên xe chạy đi. Chào nha. Tôi không có ngốc. Cô chưa bao giờ gặp người đàn ông mà nói nhiều như vậy. Thật khiến cô thất vọng. Lúc đèn đỏ, Giang Hiểu Nhi vô tình đào mắt, nhìn thấy phía sau có một chiếc xe màu trắng quen thuộc, ngẩng đầu cô chợt trọn tròn mắt. trương Việt Khánh, định giờ trò gì đây? Muốn đuổi theo cô về nhà hay sao? Xe nổ máy, Giang Hiểu Nhi liền ghé vào trung tâm mua sắm. Cô đi dạo hồi lâu rồi mới bắt taxi về nhà. Giang Hiểu Nhi đến cổng. Cộng đồng thì trời đã nhá nhem tối, mưa nhẹ ở cổng. Có một nhân viên bảo vệ trái gian đưa ô cho cô. Giang Tiểu Thư, cô đã trở lại. Cảm ơn anh, mai tôi trả nhé Không biết đó có phải là người do vùng dịch phong sắp xếp hay không? Giang Hiểu Nhi cũng nghĩ phục vụ ở đây rất ân cần và tận tình. Không cần đâu, quả sự kiện thôi, cô có thể cầm lấy mà dùng. Nó là cái cuối cùng tôi không thích nên đưa cho cô. Sao cơ? Quả đẹp quá. Gật đầu, Giang Hiểu Nhi lại nói cảm ơn. Được rồi, cảm ơn anh. Mưa càng lúc càng lớn, vẫy vẫy tay, Giang Hiểu Nhi liền chạy vào trong. Ở cửa thang máy có một nữ nhân viên bảo vệ đặc biệt ấn nút cho cô lên trên cầu thang, còn có người dõi theo máy nữa. Lúc Giang Hiểu Nhi vào phòng, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị xong việc. Bởi vì thói quen của Giang Hiểu Nhi là trở về vào ban đêm, căn bản không bao giờ ra ngoài. Cho nên trừ nhân viên giám sát, nhân viên lễ tân và bảo vệ trong thang máy đều không túc trực bất cứ lúc nào. Hơn nữa, chủ yếu là bọn họ chịu trách nhiệm về khoảng thời gian để cô ấy đến và đi thời gian khác thì bình thường bởi vì trời mưa và có chút lạnh nên nhân viên đều tập trung ở văn phòng về nhà giang hiểu nhi nấu một nồi canh đơn giản Cơm nước xong xuôi hiếm khi thoải mái bật tivi ngoài cửa sổ mưa tanh tách trên kính nhàn nhạt, nhạt còn có chút gió rít gào nằm trên sofa giang hiểu nhi tận hưởng sự yên tĩnh và ấm áp nếu như anh ở đây rúc vào trên ghế sofa và cùng nhau lắng nghe tiếng mưa chắc hẳn sẽ là một hương vị khác Điện thoại trên bàn sáng lên, không cần nhìn thì cũng biết Giang Hiểu Nhi là ai gọi đến, cũng không quan tâm. Giang Hiểu Nhi dọn dẹp sạch sẽ, ngâm mình thoải mái, tắm tháp xong, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Lúc đi ra thấy điện thoại vẫn mở, cô không khỏi trợn mắt lần nữa, không biết mệt mỏi sao. Phải gọi đến hết pin điện thoại mới được sao. Cầm điện thoại lên, Giang Hiểu Nhi xem qua, có hơn chục cuộc gọi nhỡ, đều là của Trương Việt Gánh, còn có 6 tin nhắn chưa đọc có lẽ là do anh cười. Vừa mới định đọc tin nhắn, điện thoại lại vang lên. Giang Hiểu Nhi cũng tá hòa. trương Việt Khánh, anh làm sao vậy? Không cho người ta nghỉ ngơi hay sao? Chọc tức tôi sao? Cẩn thận tôi kiện anh đó. Anh đang đợi em ở dưới lầu. Cái gì? Tay anh muốn cúp điện thoại dừng lại. Ánh mắt của Giang Hiểu Nhi vô thức nhìn về phía cửa sổ. Hạt mưa lớn võ cửa sổ kêu giang rắc Một cơn mưa lớn như vậy, anh ấy sẽ không... Trong giây tiếp theo, một giọng nói điểm báo chuyển đến. Anh đang ở dưới nhà em, dưới lầu chờ. Giang Hiểu Nhi, nếu như không gặp được, anh sẽ không rời đi, anh sẽ tiếp tục đợi. trương Việt Khánh, anh điên rồi. Giang Hiểu Nhi tức giận cúp điện thoại, nhưng đi đến bên giường, liền nhìn thấy một bóng người đen kịp đứng dưới ngọn đèn đường màu vàng trong mưa gió cô đơn. Anh ấy thậm chí không cầm ô sau hình như còn không mặc áo mưa nữa. Chết tiệt, thần kinh thần kinh, anh ta điên sao, sẽ tiếp tục mưa nữa? Giang Hiểu Nhi chửi bới rồi leo lên giường, sống chết của anh ta thì liên quan gì đến cô chứ? Cố ý tắt đèn, Giang Hiểu Nhi kéo chăn bông lên nhắm chặt mắt. Ngoài cửa sổ mưa gió dữ dội, trong bóng tối yên tĩnh, tất cả các giác quan dường như trở nên sắc bén hơn, từng giọt âm thanh dường như đều dồn hết vào trái tim, một đóa hoa vẫn đang ở rộ. Ồn ào đến mức cô không ngủ được, đột nhiên một tia sáng trắng lóe lên một tia sấm chớp khiến cho cô bừng tỉnh tiếng sấm đi qua cô càng thêm bồn chồn mặc quần áo bật đèn điện thoại đến cửa vén rèm lên dưới ánh đèn đường bóng dáng vẫn đứng ở đó sấm chớp rầm rĩ giang hiểu nhi cả kinh tại sao lại không đi mưa gió như vậy không sợ chết sao cách đèn đường không xa có một cây cây lúc này hắn đứng ở dưới đèn đường Ngoài cửa có một người, cô nghĩ mình không sao. Đứng một lúc thì thấy mưa không ngớt. Người đàn ông hình như vẫn chưa nhúc nhích. Ngoài người ra chỉ có một chiếc xe. Cô thực sự không muốn quan tâm. Nghiến răng nghiến lợi, Giang Hiểu Nhi cũng khó chịu. Có xe mà không trốn, Hiền cũng không trốn. Đứng dưới đèn đường, chẳng phải là ép cô xuống hay sao? Thực sự là không vui. Thay đồ xong, Giang Hiểu Nhi gọi anh. Được rồi, tìm chỗ chú đi. Tôi xuống ngay đây, xuống sành, cho anh 10 phút. Cúp điện thoại xong, Giang Hiểu Nhi cầm chìa khóa và khóa điện thoại, đi ra ngoài. Cô không định đi xa, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mang dép đi xuống dưới lầu. Tới cửa hành lang, bấm mã mở cửa, ngước mắt lên, đối mặt với một người đàn ông ướt sũng, khó xử. Gương mặt của anh ấy ướt mưa, quần áo cũng ướt, đôi môi xanh ngắt vì lạnh. Giang Hiểu Nhi chỉ nghĩ đem ô xuống, không nghĩ đến khăn, sau đó nghĩ lại, Giang Hiểu Nhi lại đè nén lạnh lùng nói. Anh muốn nói cái gì thì bao nói đi, nói xong thì cút đi. Giang hiểu gì? Sao em không tin anh? Ở trong mắt em, anh là kẻ dối trá, đầy dẫy sao? Phùng dịch phong gần đây cạnh em. Anh thật sự chứng kiến cảnh anh ta và người phụ nữ khác ôm hôn nhau. Anh có thể thề, anh đã chụp ảnh lại. Đang nói chuyện, Trương Việt Khánh lại quay điện thoại. Giang hiểu gì Nhi đột nhiên nói. Tôi không tin, anh ấy không phải là loại người này. Trương Việt Khánh, đừng lãng phí thời gian của anh nữa. Dù anh có cho tôi xem cái gì thì tôi cũng sẽ không tin đâu. Chúng tôi càng ngày càng hòa thuận. Anh ấy là người như thế nào tôi hiểu rõ? Quán ba sao? Phùng Dịch Phong là người như thế nào? Mắt cao hơn đầu. Anh ấy lại có thể quen những người phụ nữ ở quán ba hay sao? Làm sao anh ấy lại có thể chạm vào một người phụ nữ như vậy khi anh ấy có bệnh sạch sẽ chứ? Hiểu nhi, em thật sự hiểu rõ hắn sao? Chúng ta ở bên nhau 3 năm, em và hắn thì bao lâu? Phùng Dịch Phong là con cáo già ở thương trường. Nếu như hắn ta muốn nói dối em thì em có thể biết sao? Người phụ nữ này không phải là cô gái ở quán bar đâu. Hình như anh đã từng nhìn thấy cô ta. Hơn nữa cô ta cũng là con gái của gia đình danh gia vọng tộc. Không phải ở Thanh Thành. Em cho rằng Phùng Dịch Phong sẽ không động vào hay sao? Trường Việt Khánh đưa ảnh qua. Hắn tìm một tấm phóng to lên. Nhưng dù sao thì cũng là từ camera chụp được. Không rõ ràng lắm. Phóng to lại thêm mờ. Giang Hiểu Nhi nhìn sơ lược, cộng thêm tư thế thân mật của anh với người phụ nữ, còn che nửa mắt, từ góc độ từ trên nhìn xuống dưới, quả thực là có phần giống nhau, nhưng trực giác của cô tin rằng không phải. Tối hôm qua, Mạc Ngôn đã gọi điện thoại cho cô nói về hợp đồng. Hơn nữa, hôm nay mới liên lạc, tiềm thức của Giang Hiểu Nhi càng tin tưởng Phùng Dịch Phong, cũng có cảm xúc riêng vì yêu mà tin tưởng. Hơn nữa, cô không phải là Giang Hiểu Nhi trước kia nữa. Giàu có, xinh đẹp, bọn họ không có ân oán gì cả. Cô tin Phùng Dịch Phong chẳng muốn tốn thời gian với cô để làm gì. Cho dù có oán hận, cô cũng không liên quan gì đến anh. Hai người cách nhau quá xa. Vì vậy, ngoài hơi hoảng sợ thì Giang Hiểu Nhi nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu như anh muốn nói cho tôi biết chuyện này, thì tôi đã biết rồi, anh có thể đi. Từ nay, việc của tôi, dù là tốt hay xấu, may hay rồi anh cứ mặc kệ đi. Trương Việt Khánh, anh không hiểu sao, mọi thứ về tôi không liên quan gì đến anh hết. Tôi hạnh phúc, không phải là khoe khoang với anh. Tôi bất hạnh, anh cũng không cần phải quan tâm. Mối bất bình giữa chúng ta quá sâu sắc, ai sai, ai đúng, tôi không muốn biết. Mất cũng đã mất, cho dù khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ sống sót. Tôi không muốn hận anh, tôi không muốn trả thù, và tôi không muốn quay ngược thời gian. Tôi chỉ muốn sống phần đời còn lại của cuộc sống bình yên, anh hiểu chưa? thở dài một tiếng giang hiểu nhi nói thêm những ngày sau này không liên quan đến anh nữa cô nói xong thì cũng xoay người sang một bên chuẩn bị rời đi trương việt khánh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô hiểu nhi à trả thù em là điều sai trái nhất trong đời anh anh bỏ ba trở về vì mẹ và chị nhưng cuối cùng thì lại mất đi chị và mẹ những người quan trọng sau này gặp được em trả thù thành công nhưng kể từ khi mất em thành công bao nhiêu anh cũng chưa từng hạnh phúc Anh đã làm điều ngu ngốc Lại một lần nữa đánh mất người quan trọng của đời mình Nhắm mắt lại Trương Việt Khánh rơi lệ Đáng tiếc Hắn nhận ra thì đã quá muộn Thật tươi đẹp nếu như anh nhận ra sớm hơn Ngay cả Chúa cũng không đứng về phía anh Và lấy đi tất cả những gì quan trọng nhất Những gì còn lại cạnh bên Đều là vô nghĩa Hiểu Nhi à Cho dù em có quay lại với anh hay không Anh cũng không thể cứ nhìn em bị tổn thương và bị ước hiếp Em tin anh đi, anh không có nói dối em Lần này anh nói đều là sự thật Không hề nói linh tinh Ngay cả khi em không tin anh Thì anh vẫn luôn ở phía sau em Trương Việt Khánh vừa nói Vừa không ngừng hắt hơi Cái đó... Hiểu Nhi à, đừng bị tình yêu làm cho lóa mắt Em thật sự hiểu rõ hắn sao Chúng ta ở bên nhau 3 năm Em hiểu rõ anh sao Một người đàn ông như Phùng Dịch Phong Anh hiểu hơn em nhiều Người ta nói rằng thương trường mới là nơi thích hợp của đàn ông Em thật sự cảm thấy phụ nữ là thứ duy nhất sao? Tin rằng hắn ta không bao giờ chạm vào phụ nữ sao? Giống như không khí, không nhìn thấy thì không có nghĩa là không tồn tại. Ngay cả khi hắn ta không có quan hệ với phụ nữ, tiền thì sao chứ? trương Việt Khánh nói tiếp. Em có biết việc kinh doanh bất lực nhất anh từng biết là gì không? Một doanh nghiệp 300 triệu nhân dân tệ nhưng ông chủ lớn lại hút phan và muốn ký hợp đồng. Khi vực dậy, muốn tranh giành quyền kinh doanh, phải đi cùng với hắn, không thì đành bó tay. Người được gọi là đàn ông tốt, chồng tốt, lừa vợ, đi mở cửa nhà cho tiểu tam. Sau khi ra ngoài, họ vẫn là những người chồng tốt. Tại sao chứ? Vì người khác làm mà họ không làm, họ là người thay thế. Không ai làm gì hại họ. Phùng dịch phong kinh doanh lớn như vậy, chẳng lẽ là Ngọc không tì vết sao? Tin hắn ta không dùng chiêu trò sao, muốn làm ăn với anh ta thì sao đây, sẽ cho đi sao, nói trắng ra, không phải chỉ có những thứ đó thôi sao. Nói một cách nghiêm túc, Trương Việt Khánh hy vọng cô có thể lắng nghe. Lần này lấy tính mạng ra thề, anh không vu oan cho hắn, hắn nhất định không phải như em thấy đâu. Anh không muốn em bị đẩy vào ngục tối, ít nhất anh lo cho em. Đúng vậy, anh đã từ bỏ thói quen chụp ảnh cùng với người hâm mộ người ta nói rằng một địa đơn kiếm được ít nhất ba mươi phần trăm tức là hơn một trăm triệu hiểu di à tài sản và sự giàu có của vùng dịch phong em nghĩ làm ăn chân chính sao em nghĩ hắn may mắn tìm được khối tài sản mà người ta tích lũy hàng chục năm sao thậm chí qua nhiều thế hệ có bao giờ em hỏi tại sao em không nghĩ người cùng hắn phát triển quá nhanh sao giữa hai người là tình yêu hay là nhất thời đã bao giờ nghĩ tới chưa đừng nói lung tung nữa Lại nói, giọng nói của Giang Hiểu Nhi hiển nhiên cũng bình tĩnh hơn. Đột nhiên cô nhớ tới vụ tai nạn trong phòng làm việc của anh. Ba tỷ, người đàn ông từng coi cô như một món quà mà anh ta tặng. Quà thì tất nhiên là tồn tại, nhưng là nữ nhân hay không thì không chắc. Phùng Dịch Phong đã từng đánh cược cô. Lần này chuyện của Tây Thành cũng tính toán đến cha mẹ cô. Không ngại dùng tính mạng của bọn họ, uy hiếp. Nhưng bây giờ doanh nghiệp của anh càng ngày càng lớn mạnh Có đủ loại khuất mắt Duy trì đến hôm nay Quả thực là đánh đổi rất nhiều Trong chốc lát Giang Hiểu Nhi im lặng Thay vào đó cô nhìn thẳng vào anh Chờ một chút tôi lấy khăn cho anh Vừa động anh liền nói Hiểu Nhi Quay đầu lại Giang Hiểu Nhi liếc hắn một cái Tôi đang nghe và hiểu rõ Cảm ơn sự quan tâm Tôi không bị tình yêu làm loa mắt Sự nghiệp cách giữ là phong cách của anh ấy Nếu như anh ấy thực sự không xứng đáng Thực sự tổn thương tôi Không cần anh nhắc Tôi cũng sẽ tự rời đi Bằng không từ miệng của anh Tôi sẽ không rời khỏi anh ấy Giang Hiểu Nhi mím môi xoay người Bình tĩnh nói Anh từng khiến tôi trở thành trò cười của cả thành phố Không phải tôi vẫn đợi anh suốt 3 năm sau Tôi là người tự ý thức được Chẳng có ai có quyền bắt tôi từ bỏ thứ gì Sau đó Giang Hiểu Nhi đi vào thang máy Khi cửa sắp đóng lại Trương Việt Khánh đột nhiên chen vào anh muốn làm gì bị hắn nhìn chằm chằm giang hiểu nhi đột nhiên lo lắng lui về phía sau người dính chặt vào thành thang máy phản ứng cảnh giác của cô cũng khiến cho trái tim của trương việt khánh như bị kim đâm khóe miệng giật giật em cho rằng anh muốn làm gì một câu nói lộ ra tổn thương giang hiểu nhi từ trong dòng điệu hiểu được tay chân chậm rãi buông lỏng ra trương việt khánh suy sụp anh chỉ muốn ở bên em lâu hơn một chút tuy rằng toàn thân bị ướt rất khó chịu nhưng nghĩ đến cô lấy quần áo cho hắn trương việt khánh giống như là quay lại thời điểm được cô quan tâm chăm sóc trái tim bất giác đau nhói rằng hiểu nhi vừa lo sợ vừa giữ khoảng cách cùng với anh ta cô không nói lời nào mắt nhìn chằm chằm vào cửa thang máy cô cảm thấy thang máy chậm lại đột nhiên chuyển đến một tiếng tắc thân thể lắc lư thang máy đen kịt rằng hiểu nhi theo bản năng liền hét lên hiểu nhi đừng sợ đừng nhúc nhích đừng hoảng Đang an ủi cô, Trương Việt Khánh lấy điện thoại di động ra, một tia sáng yếu ớt chuyển đến, Giang Hiểu Nhi chậm rãi mở mắt. Có chuyện gì vậy? Bị cúp điện có đúng không? Hay là thang máy bị hỏng? Theo bản năng, cô cũng lấy điện thoại ra, vừa định bấm, phát hiện không có tín hiệu. Đừng nhúc nhích, trước tiên đứng dựa vào tường, giữ chặt. Vừa ra lệnh an ủi cô, Trương Việt Khánh vừa nhấn nút từng tầng. Chắc là mất điện rồi, thang máy dân dụng cao cấp như vậy, phải có mạch dự phòng và các thiết bị điện. Sao lại có thể cúp điện được chứ trương Việt Khánh bật đèn pin Điện thoại di động lên bình tĩnh nói Anh đã cầu cứu rồi Sớm có người phát hiện thôi Đừng sợ, đừng căng thẳng Sẽ không có chuyện gì đâu Sau khi điện thoại di động có tín hiệu Thì sẽ gọi lại lần nữa Bên ngoài bão đang dữ rồi Màn hình giám sát đã đen từ lâu Do trời mưa to Nên có một số người dân đều ra ngoài kiểm tra Không ai đến cứu ngay lập tức Trong thang máy Tâm trạng của Giang Hiểu Nhi cũng bắt đầu ổn định sao lại xui xẻo như vậy chứ thang máy đột ngột bị hỏng là sao bị giam giữ trong không gian nhỏ màu đen giàng hiểu nhi cảm thấy hô hấp dồn dập lo lắng trương việt khánh cố gắng bình tĩnh cảm xúc đừng nóng vội đừng nhúc nhích sẽ rất nguy hiểm một lúc nữa chúng ta sẽ kêu cứu sẽ có người nhìn thấy thôi tắt điện thoại đi nếu không sẽ hết pin đó hôm nay trời mưa em cũng biết bên ngoài tình hình như thế nào mà giàng hiểu nhi liếc anh tức giận quay lại góc thang máy lỗi tại anh ta, giờ đáng ra cô đã ngủ ngon, không cần phải chịu tội này với anh ta, nhưng không muốn cùng hắn đánh nhau cãi nhau nữa, dù sao thì cũng chỉ có hai người bọn họ, Giang Hiểu Nhi sợ chọc tức hắn, đưa tay lên đính ra hiệu, cô không biết nói gì khác ngoài cầu nguyện. Trong không gian yên tĩnh, đất lạnh lẽo, một cô u ám nhìn chằm chằm vào mắt của cô, Giang Hiểu Nhi trong lòng mờ mịt, đứng dậy nhìn, ngoại trừ nút kêu cứu, còn lại thì không có tác dụng gì hết ấn thêm vài lần cũng bỏ cuộc tiết kiệm pin đi không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì nữa chúng ta sẽ ở đây bao lâu nếu như sợ hãi thì cứ nói chuyện với anh thật xin lỗi tôi ổn mặc dù sợ nhưng giang hiểu nhi vẫn cố gắng thật ra nếu như anh ta không vào cùng thì còn sợ hơn không sao đâu nói chuyện cũng chẳng biết thời gian thang máy vẫn là tối om ngoài cửa không có động tĩnh chỉ nghe hơi thở hắn liền đứng dậy giang hiểu nhi lại kêu cứu có ai không giúp tôi với cửa thang máy đóng đêm mưa rồng sấm sét bên ngoài không có động tĩnh gì cả hét hồi lâu cũng không có ai đáp lại nãy giờ anh ta không có tắt điện thoại giang hiểu nhi phát hiện anh ta đang dựa vào góc như đang ngủ giang hiểu nhi kêu lên này anh anh có sao không thân thể của anh ta rất nóng lờ mờ nghe thấy tiếng rên gì giang hiểu nhi bối rối đừng ngủ đừng ngủ nữa nói chuyện đi anh sốt rồi Trương Việt Khánh, chết một mình, đừng có lôi tôi theo, tỉnh lại đi, này! Giang Hiểu Nhi cảm giác khó thở, ngồi một bên, nếu như không ai đến cứu, đêm nay sẽ chết ở đây mất. Giây phút cuối đời, chết bên em, anh cũng không hối tiếc. Hiểu Nhi, nếu như có thể đánh đổi nửa đời với em, anh nguyện ý. Tại sao không cho anh cơ hội chứ? Nếu như có thể, anh muốn dùng tất cả để đổi lấy. Thật tuyệt nếu như thời gian ngừng trôi, chỉ có chúng ta sống chết có nhau. Tự nói chuyện với chính mình, dòng điều của Trương Việt Khánh thỏa mãn, nhưng Giàng Hiểu Nhi thì lại hét cổ họng một hơi. Khỉ thật, cô mà chết làm ma cũng sẽ không tha cho hắn. Vừa mở miệng, cảm thấy có gì đó đưa đầy đầu của Trương Việt Khánh. Này này, tỉnh lại đi, đừng có ngủ nữa, tôi biết làm gì bây giờ? Trong lòng hoàng sợ, không quan tâm đến cái gì khác, Giàng Hiểu Nhi chỉ có thể cởi áo ướt sũng, sau đó cởi áo khoác đưa cho hắn, đem quần áo ướt gấp lại, đè lên trán ngựa chết làm bác sĩ trương việt khánh nắm tay cô không ngừng lầm bẩm hiểu nhi hiểu nhi trong không gian ngột ngạt dù ghét anh ta nhưng cô vẫn sợ hãi chăm sóc anh ta và kêu cứu cắn tay anh ta một cái một trận đau nhói chuyển đến trương việt khánh theo bản năng mà nhướng mi đừng ngủ chịu đựng một hồi đi anh chết tôi cũng ái náy lắm thật biết lựa thời điểm ốm Thần thể khó chịu như nhau Giang Hiểu Nhi lại đập cửa Ấn kêu cứu rồi yếu ớt ngồi xuống Nhắm mắt lại Ở bên kia trương Việt Khánh đem áo khoác lại cho cô Để cô rửa vào người Anh cũng không nhúc nhích Trong bóng tối ánh mắt rơi vào nơi ấm áp Khoe môi khô khốc dương lên Không biết qua bao lâu bên ngoài có tiếng động vô cùng nhỏ trương Việt Khánh đẩy Giang Hiểu Nhi ra Dường như đã xảy ra chuyện gì đó Có ai trong đó không Đừng sợ chúng tôi đang sửa chữa Sẽ xong ngay thôi hai người vừa đứng lên một tia sáng chói mắt chuyển đến hai người đồng thời nheo mắt nhìn hai người trong thang máy ăn mặc như thế này cộng thêm trương việt khánh vốn là bị mưa ướt sũng bởi vì ngồi nên quần áo sộc xệch giang hiểu nhi vì ở nhà nên mặc đồ ngủ nên sộc xệch cũng không kém trương việt khánh trên mu bàn tay còn có vết cắn nhìn cảnh tượng không nên thấy nhân viên bảo vệ thấy người bên trong là giang hiểu nhi sắc mặt tái nhợt nhìn nhau hồi lâu không có nói gì Hai người bước ra, vừa từ quỷ môn quan trở về. Trời sáng rồi sao? Nhìn ra bên ngoài, Giang Hiểu Nhi tức giận nói, các anh làm cái gì vậy? Các thiết bị đều là đồ già sao? Đến bây giờ mới chịu sửa chữa? Sao không đợi ngày mai hốt xác chúng tôi luôn đi? Vừa mở miệng, cô Họng cũng khàn khàn. Thật xin lỗi, tiểu thư là do sơ suất của chúng tôi. hôm qua trời mưa to sấm sét giám sát và mạch điện đều bị hỏng hai ngày qua thang máy đã được bảo trì và thay thế nên bồ đàm chúng tôi đang sửa chữa xin lỗi cô kéo trương việt khánh sang một bên giang hiểu nhi nói anh ta không thoải mái không thấy sao mau gọi người đến đi tôi đi lấy cho anh ta một bộ quần áo mặc dù là nhà của mình giang hiểu nhi trong tiềm thức từ chối trương việt khánh vào nhà nhìn thấy có người thì cô liền giao cho người đó giúp anh lấy một chiếc áo khoác của vùng dịch phong vừa mới giúp anh mặc vào trương việt khánh đột nhiên nắm lấy tay khô hiểu nhi tối hôm qua anh đã nói với em rồi em hãy suy nghĩ nhưng còn chưa kịp nói hết lời giang hiểu nhi theo phản xạ có điều kiện mà đẩy hắn ra hắn lào đào mà ngã xuống cả người suýt chút nữa thì vồ vập xuống đất vừa định đứng dậy cửa đột nhiên mở ra giang hiểu nhi hơi kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn chồng à thu hồi tay lại đứng bắt động phùng dịch phong mơ cũng không ngờ tới chào đón anh lại là cảnh tượng này thấy trương việt khánh ăn mặc không chỉnh tề trên tay lại có dấu cắn anh vùng tay đấm vào mặt hắn trương việt khánh lao đảo vài bước giang hiểu nhi bước lên ôm anh chồng à anh bình tĩnh đừng tức giận chúng em bị kẹt trong thang máy không phải như anh nghĩ đâu giang hiểu nhi sốt sắng giải thích vô thức tách ra hai người vội vàng chạy về để thấy cảnh tượng như thế này phùng dịch phong hai mắt đầy lửa giận nhìn thấy cô như đang bảo vệ hắn lại càng thêm điên cuồng hơn lúc này phùng dịch phong mới chú ý tới quần áo và dấu vết của hai người một tay đẩy giang hiểu nhi ra lực đạo mạnh mẽ suýt chút nữa thì đẩy cô ngã xuống đất trong tay cầm một con gấu bông cũng ném đi đi đến bên cạnh thùng rác ném xong phùng dịch phong lại đi thẳng vào thang máy giang hiểu nhi nắm lấy cánh tay của anh mà khóc chồng anh phùng dịch phong tức giận tránh ra anh không muốn gặp em giang hiểu nhi bị đẩy lảo đảo trương việt khánh vội vàng đỡ cô hiểu nhi Sau khi nước mắt lăn dài, Giang Hiểu Nhi chạy lại cửa thang máy. Chồng à, chờ đã, đừng đi mà, nghe em giải thích đã. Anh ấy không hỏi gì, trước giờ anh ấy chưa từng như vậy. Đầu còn hỗn loạn, dựa vào tường trượt dài, Giang Hiểu Nhi khóc không ra hơi. Tay đập vào tường ứa máu, trương Việt Khánh theo bản năng kéo cô. Hiểu Nhi, đừng làm như vậy. Cút đi, cút đi, anh là sao trời, anh ấy giận tôi rồi. Giang Hiểu Nhi giống lên, đứng dậy muốn đuổi theo, cúi đầu thì liền phát hiện mình đang mặc áo ngủ, nước mắt lại càng dâng lên mãnh liệt. Xoay người về nhà thay quần áo, nghĩ suy, cô quay lại, lấy cặp búp bê nhỏ trong thùng rác ra, mở túi ni lông, lấy ra một cặp búp bê gấu và một quả may. Màu sắc là một màu nâu, một lớn một nhỏ là một cặp, mỗi con lại ôm hình trái tim màu đỏ. Trên cái gối là biểu tượng của khách sạn có mấy chữ Sea Queen -yum. Giang Hiểu Nhi ôm lấy không kìm được nước mắt Sau đó cô ôm về nhà Và đóng sầm cửa lại Sau khi tắm rửa sạch sẽ Cô tiếp tục gọi điện cho vùng dịch phong Đầu dây bên kia Có kết nối nhưng không hề có ai trả lời Đôi mắt vừa khóc vừa mệt mỏi Giang Hiểu Nhi đã soạn một tin nhắn dài Gửi cho anh Đều giải thích những gì đã bị mắc kẹt trong thang máy Chồng à đừng hiểu lầm Em không làm gì có lỗi với anh hết Em chỉ quan tâm mình anh thôi Ông xã, thật xin lỗi, em sai rồi, anh quay lại trừng phạt em có được không? Không ngờ mọi chuyện thành ra như thế này, Giang Hiểu Nhi không ngờ thang máy đột nhiên hỏng, Trương Việt Khánh ốm như vậy, đầu óc cô cũng không còn minh mẫn nữa. Đây là lần đầu tiên Giang Hiểu Nhi không có tâm trạng đi làm, lần đầu tiên cảm thấy hụt hẫng ở nhà gần người một ngày. Phùng Dịch Phong vì muốn ăn sáng cùng với cô ấy vào hôm sau nên vội vàng trở về, chưa từng nghĩ sẽ gặp cảnh tượng này anh là lần đầu tiên có cảm giác bị phản bội anh tập quyền kích nửa buổi sáng thu dọn rượu đã bỏ từ lâu ngủ đến hai giờ chiều mới đến công ty tâm trạng của anh vô cùng tồi tệ tin nhắn giang hiểu nhi gửi cho anh anh không có tâm trạng để đọc tất cả đều chỉ nhìn lướt qua vài cái chỉ nhớ mỗi lời xin lỗi đột nhiên phùng dịch phong cảm thấy trong lòng cô có lẽ anh không quan trọng như vậy chuyện của tây thành Trực tiếp chạm vào quá khứ của anh Bị rung lâm khiết bỏ lại Bị người tin tưởng nhất phản bội Anh có thể bỏ qua chuyện của Tây Thành Nhưng cảnh tượng đó dường như đã cắm sâu vào trái tim anh Không dứt ra được Giảng hiểu gì cũng hiểu được cảm giác ấy Khi đến tìm Trương Việt Khánh Đi Thiếu gia tôi bảo cô đi Nói không muốn gặp lại cô nữa Ngày hôm đó Trong cơn mưa gió Cô đợi ở cửa rất lâu Cũng đuổi theo xe của anh trong cơn mưa đêm khuya Cuối cùng thì ngã xuống, toàn thân dính đầy bùn Bức ảnh được chụp lại đăng lên trên báo phong thành. Mộng đẹp đều tan thành mây khói. Những lời của Phùng Dịch Phong tức giận không chỉ khiến cô đau lòng mà còn khiến cô hoảng sợ. Trước đây, trong hoàn cảnh này, cô còn có thể tìm bản nội. Nhưng hiện tại, cô biết chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Nghỉ làm, Giang Hiểu Nhi lập tức bắt xe đi đến tập đoàn Trương Việt.